bên người vào xa Giờ ai Bao mình ơi có đêm giờ nằm tha thiết những thậm nhất chớ quên đi bạn lòng có con tắt k kẻ đêm đêm hờn trách thương lá mù u, buồn ai cứ rơi rơi hoài chiều nay mưa rớt như khóc thương dầm đời tôi thất yêu thôi hỡi rồi còn gì đâu nữa mà mơ ôi bao nhiêu năm qua biết em có còn tình anh nữa không Câu ước thề ngày xưa giờ đã như tiếng mưa ban chiều Bao kỷ niệm ngày xưa giờ cũng như nước trôi qua cầu Còn đâu câu hứa ngày xưa bên chiếc cầu tre có trăng vàng xôi Em mình đẹp đôi nàng nhìn tôi mấp mém môi cười khi nói lời yêu anh trọn đời ngờ đâu cậu hứa ngày xưa theo gió chiều nay cũng đi thật xa cho tình phôi pha Lòng buồn tên Cô đơn anh ngồi Đợi em quay về khấu đau buông đời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 bên chiếc cầu tre có trăng vàng soi cho mình đẹp đôi nàng nhìn tôi mồm mềm môi cười khi nói lời yêu anh chọn đợi ngờ đâu cậu hứa ngày xưa theo gió chiều nay cũng đi thợ xa cho tình phôi pha, lòng buông tan. Cô đơn anh ngồi đợi em quay về khóc náo buông đời. Thôi rồi ước hẹn còn đâu? Từng câu em hứa ngày xưa đâu còn? Dành rằng sao đã sang sông thầm mong con sao? ام tình chàng xa mờ việc tâm để tim yêu lạnh lùng quên موسیقی chiều màu gương vàng bóng thời xưa Bà xấu phụ nắm cửa ô cổ kính về các quan họ hát mừng ngày hội liên ngẩn ngơ như băng tranh tuyết rơi ngóng bình hoa lòng ngất ngay chùa ngọn xanh ngọn đỏ, thành phố xa qua suốt từ ba thế kỷ qua. Giang đôi tay qua khơi em đón mời, cũng giới Đông Châu Sài Gòn hò ngọc diễn đôi. Cuốn lạnh môi em, anh thấy lòng mình giá mà. Những không ngờ định mệnh chia sẻ cho nhau, cuộc đời đôi ta hai lối, em giẽ mưa giữa trời đơn côi, còn anh chơi với Tháng vơ vơ nơi miền xa vời vời, chuyện vang buồn lưu luyến Nhân cũ sẽ vào di phá, và sẽ nhạt vai. Rồi sau cơn mưa, Dòng tố sẽ vượt qua. Trời đẹp và xanh bao lá rồi khắp lối đường anh về. Chim én mang mùa xuân, xóa mờ niềm đau năm cũ. Anh sẽ về bên em. ta ấm lại tình cố nhân Một đêm trăng saoo tha thiết thương người xưa mình sẽ mùa thương năm qua ân ai cũ chẳng phải nhòa đã qua cho ta nhiều lưu luyến thời học sinh đã qua bây giờ còn đâu tìm kỷ niệm như ngủ quên trong trang thư mực tím bởi vì em đã yêu em yêu màu tím hoa si còn mãi trong tim lời cho nhau tình yêu đầu bài thơ em thích ngày xưa anh chép còn nguyên trang giấy nét thơ ngày tuổi học trò tưởng rằng anh đã quên khi nghe mùa đông đến tưởng rằng anh đã quên những kỷ niệm em để là con nước trôi trôi đi không bờ bên tình thì như giấc mơ ăn đâu tìm như Anh đã quên khi nghe mùa đông đến, tưởng rằng anh đã quên những kỷ niệm êm đêm đời là con nước trôi trôi đi không bờ bên, tình thì như giấc mơ như thơ màu tim hoa sim. đời là con nước trôi trôi đi không bờ bên, tình thì như mình nghèo nên chi đứng nép ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai nay bàn tay nàng đã với ai? Em giờ đây nỡ quen mùi tình dẫu xa. Thôi đành mang đến đau cho người vui tròn kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. có câu đời lắm bè râu nên cuộc đời lỡ lấy mất mối tình đầu tình em như bóng mây tôi nước trôi hoài trôi muôn đời tôi chỉ chứa mối bóng hình thôi em giờ vui áo hoa tôi nhìn em lòng bà xó xa Âm thầm tôi đứng êm nổi buồn soi đá tôi và em trắng xa nhưng vì tôi ngày nênương xa thôi đàn ôm tiếc nuối mòn giấc mơ em giờ đây đã quen bơi vì tôi nghèo xa xaơi lên bao ngày thơ đã qua chỉ là gì ba Tôi em đêm cầu cao đẹp với đã mong chỉ là mơ tình nên người rồi không gian vội yêu em rồi mãi đời chờ em em nỡ bỏ làng quê lên đô thành đèn hoa rừng rơ anh mong chỉ là mơ tình ta như mai thơ bao đêm anh thao thức mong chờ chân ta ngày đò neo bến nhớ cho duyên số sao ân tình đến rồi giang đi Ngày ngày trên bến sông, anh dân mong em quay trở lại Dòng đời bao ngang trái, tháng năm dài nhân người đối tái Rồi ngày cuối trong xoáy